Chào các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đạm. Quyển năm, chương 86, ảo thuật. Chỉ thiếu một chút nữa, nam nhân tóc bạc liếc nhìn tượng hợp tiên, rồi quay người bước ra khỏi động phủ. Tôn Vô Bảnh đặc quy bất quy nháy mắt ra hiệu, cũng chạy đi theo. Sau khi một người một yêu ra ngoài, Bên ngoài động phủ đầu tiên đã vang lên tiếng nổ long trời lở đất Tiếp theo Lại là tinh lặng như chết Một lúc sau Ngồi bên mặt không cảm xúc Quay trở lại động phủ Nam nhân tóc mạc trở về Cũng không có ý định phản ứng tượng hợp tiên Mà đi thẳng về động thất của mình Tôn vô bệnh đôi gót ngô miễn Trở lại động phủ Trong tay tôn đại thánh Kéo theo một cây đầu châu khổng lồ Hạ ném cây đầu đến trước mặt tượng hợp tiên Quay sang đó với quê bất quý Chỉ là con trâu này ở bên ngoài, Húc ẩm ẩm vào đồng phục của ngươi, nó đã bị ai đó động tay vào." Trong khi nói, Tôn hầu tử đưa tay xét toạc phần miệng con trâu. Sau đó, rút từ cái đã biến thành bầu đen ra một cây châm đồng loang lổ vết gì sét. Quỷ bất quy nhận lấy châm đồng, cười tủm tỉm Nó với Tưởng Hợp Tiên đang cúi đầu lặng thinh. "Không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy, mà loài cổ châm này vẫn không thay đổi gì." Vẫn là kiểu dáng như ông giả ta từng thấy Lúc còn ở trong phai phương sĩ Châm đồng trong tay quý bất quý Gọi là cổ châm Dùng để bắt một quần thể yêu thú lớn Một khi phát hiện ra quần thể yêu thú Sẽ có phương sĩ tu vi cao thâm Dùng châm đồng Đâm vào cơ thể một con yêu thú trong đàn Sau đó Con yêu thú này Sẽ dùng như phát điên Mà tấn công bầy đàn của mình Đã đến khi đàn yêu thú phân tán tứ phía Cả phương si mai phục xung quanh sẽ đuổi giết từng con một. Hiện tại xem ra đã có người dùng cổ châm để khiến con yêu thú giống như con châu khổng lồ này phát điên. Giờ nó tìm đến húc vào động phủ của quy bất quý. Người này tính toán thời gian vừa vặn. Đúng lúc ngô miễn dùng ảo thuật ép tưởng hợp tiên giận quá mang ra tên của quản gia. Yêu thú va chạm mạnh vào động phủ đã ảnh hưởng đến ảo thuật của nam nhân tóc bạc. Mà thầy đã sắp sửa thành công Thì lại thất bại trong tích tắc Đã bên mình vừa bị chúng ảo thuật Lại lần nữa muốn tưởng hợp tiên Nói ra danh tính của quản gia Đã là chuyện không thể nào Hàn dùng như đã biến thành người câm Bất kể quý bất quy và mấy con yêu quái Có nói gì Tưởng hợp tiền cũng chỉ cúi đầu không đáp Thấy tưởng hợp tiền sợ mình Lại rơi vào ảo thuật Mà ngay cả nói cũng không dám nói Quý bất quý cũng không làm khó hắn Bảo bách vô cầu Nhôn tưởng hợp tiền vào trong một gian động thất. Tiền thổ lô xong việc quay trở lại. Nói với quý bất quý. Ông giả. Không phải ông đây tạt cho cha gáo nước lạnh chứ. Ông đây nhìn ra rồi. Bây giờ bất kể cha. Có nói hay làm gì với tên họ tưởng này. Hàn công sai cho rằng đó là ảo thuật của mấy người. Một lửa được hắn nói ra quản gia là ai. Khó đấy. Cha nghe ông đây khuyên một câu. Trực tiếp giết chết hắn luôn đê. Quản gia không còn trợ thủ này, còn muốn ra tay cũng không dễ dàng như trước nữa. Ông giả ta, cùng với thằng ngốc người diễn một vở kịch như vậy, dụ được hắn tên đây, không phải để cho người giết người xả giận. Quyên bất quý cười kha kha, vô bồm bộp lên cái đầu trâu khổng lồ, rồi tiếp tục nói với bách vô cầu. Hơn nữa, hiện giờ quản gia đã sốt ruột rồi, con trâu này chính là bằng chứng. Nhưng ông già ta, vẫn phải khen hắn một câu, Quản gia này chuyện gì cũng tính ra được. Ngay cả chuyện ông trẻ của người, thi chuyện ảo thuật, cũng đoán được luôn. Đưa con trâu này đến, chỉ là để phá hoại việc tốt của chúng ta. Quy bất quy nói đến đây, nhau nhầm, nhầm tàm đột nhiên lên tiếng. là bất tử, tên họ tưởng này không nói thì thôi, không có gì đáng lo hết. Hẳn không nói, thì sẽ có người khác nói. Không phải người đoán được Lư Giang Vương kia, có liên quan đến họ sao? Tên họ ly đó chắc chắn, chuyện của quản gia. Họ tưởng không nói. Thì người đi tìm họ lý. Nhân sân bọn ta không tin. Còn có vương giá không sợ chết. Muộn rồi. Quy bất quỷ cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Ông già ta đánh cược với người. Lý kiến này không chết. Thì cũng đã mất tích. Từng hợp tiền bị chúng ta bắt được. Mọi manh mối có liên quan đến hắn. Đương nhiên đều sẽ bị tiêu hủy. Nhân sân bọn ta không tin. Trong khi nói Nhân sân Tam ta đã chìm nở người xuống đất Ngay trước khi thằng nhóc chui hẳn xuống đất nó một câu cuối cùng Nhân sân bọn ta đến Kinh Thành Đều tra tung tích họ lý kia Là bất tử Nếu đến cuối cùng Lư Giang Vương vẫn còn đó Sau này người phải gọi nhân sân bọn ta Là Tam Ca Nói xong câu cuối cùng Thằng nhóc đã hoàn toàn chui xuống đất Quyên bất quỳ cởi một tiếng Rồi nhay mắt với tôn vô bệnh Nói là phiền người đi theo đó một chuyến Bớt cho người tiền thuê gậy ba ngày Kiểu gì cũng phải nửa tháng Quyên bất quỳ cười khả khả nói Chột giá Nói thật Ông giả ta vốn định bớt cho người nửa năm cơ Để phủ song vương Qua trình giáo kim trở Để sầm nhất định sẽ quay về đó Nhìn theo tôn vô bệnh Ảo não thi triển đồn pháp biến mất Quyên bất quỳ lại hướng ánh mắt Và cái đầu trâu dưới chân mình Ông già quan sát hồi lâu Rồi lầm bầm nói Người ấy đã trở lại biển, hay là len lút ở lại, hay là vẫn còn trợ thù nào mà ông giả ta không biết. Nửa ngày sau, nhọc nhậm Tam và tôn vô bệnh chân trước chân sau quay trở lại động phủ. Đi bèo cảm trên mặt nhóc nhân sâm, thì rõ ràng là đã thua cược. Thằng nhóc không thèm để ý đến quy bất quy, hừ một tiếng rồi quay về động thất của mình. Sau đó, tôn vô bệnh đi theo nhóc nhậm Tam cười hì hì nói với ông giả. Vân bị lao giả người đoán đúng rồi. Lư Giang Vương Lý Kiến đã biến mất. Lần đó sau khi hắn giúp đỡ hai người tưởng hợp tiên và hàn trung tiên trốn đi, để giờ Vân chưa thấy hồi kinh phục mệnh. Hoàng đế có phải người đi điều tra. Điều Vân không có tùng tích gì, sau đó thì mặc kệ luôn. Nói đến đây, Tôn Vô Bệnh hơi dừng lại. Nước nhìn động thất của Ngô Miễn, lẻ lưỡi nhăn mặt một cái rồi nói tiếp. Bảo thuật của ngô miễn đúng là lợi hại. Còn thôi miên tâm trí tưởng hợp tiên. Khiến trinh hắn cũng không nhớ lý kiến đang bất tích. Người ấy đứng xa như vậy. Ngồi bên không nghe được người định hót đâu. Quy bất quỷ cười khà khà một tiếng. Xoay người trở về động thất của mình nghỉ ngơi. Tôn vô bệnh đột nhiên bảo miệng nói một câu. Vẫn còn một chuyện. Bởi rồi lão tôn ta nhìn thấy Quảng Tín ở Kinh Thành. Hắn đi cùng với Quảng Hiếu. Vẫn nhìn thấy Đại Thánh ra ra ta Và nhậm tam nhà các ngươi Thì lập tức quay người rời đi Nếu không phải ta còn phải trông trẻ cho các ngươi Khi đó đã sông tới Hỏi hai người bọn họ có ý gì rồi Xem thường tề thiên Đại Thánh ta sao Quảng Tín và Quảng Hiếu đi cùng nhau Quỷ bất quý quay đầu nhìn tôn vô bệnh Trong mắt đảo quanh mấy vòng Sau đó cười khả khả nói <cười> Đại Thánh Lần này lại phải làm phiền ngươi một chút quay lại kinh thành giúp ông già ta truyền lời cho quảng tín nói rằng tường hợp tiền có tên trong sát lệnh đã bị chúng ta bắt giữ bảo hắn đến nhận người ông già mặc mơ gì lại muốn bán ân tình này cho quảng tín lúc này bạch vô cầu vân luôn ở bên cạnh quy bất quy đột nhiên lên tiếng như vậy còn không bằng đưa người đến thẳng chỗ tử phúc luôn còn có thể khiến lão giả kia cảm kích cha nó không chừng còn cho cha chút lợi ích đấy Cho Quảng Tín, Ấn tình này không phải vấn về từ phúc hay sao? Quy Bất Quỳ cười khà khà tiếp tục nói, Đỡ cái chậu than nóng bỏng tay này cho Quảng Tín, Ông già ta muốn xem thử hắn, Sẽ có phản ứng thế nào? Quy Bất Quỳ nói xong, Tôn vô bệnh lại không vội lập tức lên đường ngay. Hắn cười như không cười nhìn ông già, Giờ một bàn tay lên nói, Năm năm, Lạc tổ ta chạy việc cho ngươi, nó thế nào, Cậu đang nằm nằm tiền thuê gậy chứ nhỉ? một tháng, quỷ bất quy cười cười nói tiếp, đại thay người đi một chuyến thì còn có thể kiếm lời được một tháng, nếu người không đi thì con trai ngốc đi, ông giả ta sai nó đi, không tốn một đồng nào. Dù thế nào thì cũng kiếm lời được một tháng, tuần vô bệnh lo lắng Quý bất quy, sẽ hạ giá bất cứ lúc nào, vội vàng thi triển độn pháp ngũ hành rời đi. Thế Tôn hầu tử đã rời đi, quỷ bất quy đi đến động thất giam giữ tường hợp tiên. Ông giả chắp hai tay sau lưng bước vào Ngồi sồm xuống đất thấp giọng Nói mấy chữ với tưởng hợp tiên Đang bày ra vẻ mặt không chút biểu cảm Nghe được mấy chữ ông già nói Sau mặt tưởng hợp tiên tràn đầy vẻ kinh ngạc Hắn ngằng đầu nhìn quy bất quy Do dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi Đây cũng là ảo thuật sao Tất cả đều là giả đều không làm sao ngươi biết được Ngươi cứ coi như là ảo thuật đi Quý bất quý cười khà, khà một tiếng tiếp tục nói. Tiêu vẫn còn ảo thuật như vậy nữa, người sẽ bị Quảng Tín đưa về chỗ Tử Phúc. Trên đường đi ông ta xe cho người âm thầm bám theo. Tên nhân đồng bọn của ngươi và sẽ tiếp tục kế cách cứu ngươi. Chỉ có điều tình huống lần này sẽ hơi khác lúc trước. Ông ta cũng ẩn mình trong bóng tối, chờ đại ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối để mới chiếm được ưu thế. Nhưng bây giờ ai nấy đều ở trong tối hết Người đoán xem kết quả sẽ như thế nào cờ mạc cây này không liên quan gì đến ngươi Tất cả đều là ảo thuật mà thôi Nhìn thấy trên trán tưởng hợp tiên Đã đổ mồ hôi lạnh Ông già lại đổ thêm dầu vào lửa Người là người thông minh Hẳn là cũng phải nghĩ đến tiếp theo đây Chuyện gì có khả năng xảy ra nhất Người kia có lẽ vẫn còn đường trốn thoát Nhưng khó khăn trong việc giải cứu ngươi Bắt đầu khiến hắn chịu đựng không nổi Lâu này hắn chỉ còn biện pháp duy nhất Là bỏ rơi tưởng hợp tiên ngươi Để bảo vệ an toàn cho mình Mặc dù có thể trong tay ngươi Còn có thứ gì đó quan trọng Nhưng so với mạng sống của hắn Thì tinh mạng của ngươi Cũng không quan trọng đến mức phải đánh liều Còn nếu người có một đồng bọn tên là Hàn Trung Tiên không Tưởng hợp tiên cũng là một người thông minh Chỉ là so với mấy người thông minh tuyệt đỉnh như quê bất quy hay quản gia thì hắn chẳng có gì nổi bật. Trong thâm tâm hắn biết những gì quy bất quy nói không hề khoa trương. Mặc dù mấy lần chạm chán trước đó ông già này đều rơi vào thế bất lợi. Nếu nếu ông ta và ngô miễn thật sự ẩn mình chơi chiêu phần thắng sẽ lớn hơn nhiều so với bên hắn. Nếu như người kia không thể thuận lợi giải cứu mình với tính cách của hắn thật sự sẽ giết mình diệt khẩu Hoặc là nói người kia Biết lần này quá khó Chưa từng ghi đến việc cứu sống mình Nhìn tầng hợp tiên cuối đầu im lặng không nói gì Quy bất quỳ cười một tiếng Sau đó đứng dậy chậm rãi nói với hắn Đừng xem là thật Như lời ông giả ta nói Chỉ là kết quả của ảo thuật thôi Bên đầu người may mắn Lần này vẫn có thể đại nạn không chết Đông rồi Còn một chuyện quên nói với người Trên trước người vừa đi theo quảng tín Trên sau ông giả ta, xe xái tôn vô bệnh, ra biển gặp đại phương sư tử phúc của các ngươi. Xem thử trong thời gian này, còn những phương sư nào không ở trên thuyền? Người cũng là phương sĩ, đã theo tử phúc hơn trăm năm. Người tự đoán xem, về đại phương sư kia có cách tìm ra được quản ra trong số những người đó hay không. Đừng coi là thật, người cứ xem đó là ảo thuật đi. Nói xong, quỷ bất quý bước ra khỏi gian động thất không hề ngoảnh lại. Khoảnh khắc ông già sắp bước ra ngoài Khoe miệng tưởng hợp tiên khẽ giật lên Nhưng do dự một lát rồi Hăn lại cúi đầu Nuột lại mấy lời Đã ra đến cửa miệng Sầm tối Tôn vô bệnh và quảng tín Một chiếc một sau trở về trước cờ động phủ Của quy bất quy Trên cơ thể một người một yêu này Đều có vết thương Quần áo của Tôn Hậu Tử Bẻ xe rách một nửa Để lộ bộ ngực lông lá sồm soảm Chỉ còn lại một được quấn quanh hông Xem như tạm che đi chỗ nhảy cảm con quảng tín thì mắt trái bầm đen Dưới lô mũi vẫn còn vết máu chưa lau sạch Hai người bị người ta phục kích hả? Bánh vô cầu đứng ở cửa động Đến thấy bộ dạng một người một yêu Trận to mắt nhìn ra sau lưng bọn họ Hỏi Hai người càng người đã gặp phải quản ra sao? Người đâu? Để ông đây đi tận cho hắn một trận Không liên quan gì đến quản gia hết Đại Thánh gia gia và phương sĩ này Đàm đạo một chút thôi Tôn vô bệnh Nhổ một ngụm đầm co bóng rồi tiếp tục nói Tiểu phương sĩ này không tệ Còn lợi hại hơn quảng nhân Quảng hiếu và quảng nghĩa cộng lại với nhau Có thể đánh ngang cơ đại thanh gia gia mọi người một khỉ này Vừa gặp mặt đã không hợp ý Cộng thêm tôn vô bệnh Cũng không nói rõ ràng chuyện của tường hợp tiên Nói được mấy câu Là nổi không phát cáo Sau đó lao vào đánh nhau từ Phúc yêu thương tiểu đệ tử lớp trước Quảng Có kinh nghiệm non kém nhất này Đã cho hắn mượn thuật pháp Hiện tại chưa thấy Quảng Tín nhỏ tuổi nhất Lại là đệ tử mạnh nhất Trong số các đệ tử của Tử Phúc Cho nên mới có thể đánh ngang cờ Với vị tề thiên đại thánh này Chỉ là nhìn tình trạng vết thương Của một người một khỉ Có vẻ như tôn vô bệnh Vân chiếm ưu thế hơn Ông giả ta kêu đại thánh người đi mời Quảng Tín Nhưng không phải mời như vậy. Nhìn thấy bộ ràng một người một khỉ, quyền bất quỷ cũng không nhịn được mà bật cười. Lao giảng người cũng đâu con nói rõ. Còn khỉ bọn ta, chỉ biết mỗi kiểu mời này thôi. Mời được người đến là được rồi, không phải sao. Bật còn một tháng tiền thuê người, còn muốn thế nào nữa? Có cần đại thánh ra ra đi mời đại phương sư tử phúc về đây luôn không? Tôn vô bệnh vừa nói, vừa vác gậy đá lên vai. Lao đào quay về động thất của mình. Thấy tệ thiên đại thánh đã quay về động thất của mình. Quyền bất quỷ quay sang cười với quảng tín, tiếp tục nói, Hà <cười> hà lần này mời phương sĩ quảng tín người tới đây, là để cho người có cơ hội nổi bật trước mặt đại phương sư tử phúc. Tận hợp tiền đã bị ông giả ta bắt được. An hẳn người, cô biết chuyện của người này là thế nào? Trong tay hắn có cấm thuật và trận pháp trộm được từ chỗ đại phương sư tử phúc. Người đưa người đến chỗ tử phúc, coi như giải quyết được một mối tâm sự trong lòng Đại Phương Sư. Tưởng hợp tiên đang ở trong tay các ngươi Quảng Tín có chút kinh ngạc, liếc nhìn quy bất quy một cái rồi nói tiếp. Hôm qua Quảng Tín vừa nhận được pháp chỉ của Đại Phương Sư. Một ta tạm dừng việc truy bắt những người khác mà tập trung vào người này. Không ngờ hôm qua nhận được pháp chỉ hôm nay quy bất quy người đã gọi ta tới. Nói đến đây, Quảng Tín dừng lại một chút Hắn quay một vòng tại chỗ rồi lại hỏi Người đâu? Tưởng hợp tiên hiện đang ở chỗ nào? Ta muốn gặp hắn Con trai ngốc Đi mời tưởng hợp tiên ra đây Được có học theo kiểu mời của con khỉ kia Quyền bất quý cười Kha kha sai bách vô cầu đưa người ra Lại tiếp tục nói với Quảng Tín Giao người cho người rồi Ông già ta sẽ không liên quan gì nữa Hắn bị đưa đến chỗ Đại phương sư tử phúc của các người cũng được Bất ngờ chết giữa đường cũng trả sao Để không liên quan gì đến mấy người bọn ta Lâu này Bạch vô cầu dẫn theo tưởng hợp tiên Chẳng mặc không nói gì đi ra khỏi động thất Nhìn thấy quả nhiên là phương sĩ Đã khiến đại phương sư tử phúc cô phải nhọc lòng Quảng tín cười lạnh một tiếng nói tưởng hợp tiên Đã lâu không gặp Người khiến đại phương sư trông ngóng lâu ngày Đã sẵn sàng quay về chưa Nghe được những lời này của Quảng Tín, tầng hợp tiên chỉ lắc đầu chua sót mà không trả lời. Quy bất quỳ thay thế thì cười khà khà nói. Đừng lo lắng, đây là ảo thuật thôi. mà thứ đều là giả. Có thể trong vài ngày nữa, tầng hợp tiên người cũng không còn là thật. Lời này của quỳ bất quỳ khiến Quảng Tín khó hiểu. Hàn khe cao mày hỏi ông giả. Ảo thuật gì cơ? Quỳ láo tiên sinh, tầng hợp tiên này rốt cuộc. Có phải thật hay không? Hắn bây giờ còn thật hơn cả người nữa Chỉ là bản thân tưởng hợp tiên Có chút không chắc chắn Quỳ bất quỳ cười một tiếng Rồi nói tiếp Được rồi, người giao cho người Đỡ hắn đi đi Một khi ra khỏi cổng nhà ông giả ta Sống chết của hắn không liên quan gì đến Ông giả ta nữa quỷ lao tiên sinh Người thật sự mặc kệ sao Quảng tin nói chuyện Mà hai đầu mày càng nhiếu chặt lại Nhận được câu trả lời chắc chắn của ông già Hắn do dự một lát rồi nói tiếp Đại phương sư chỉ vì người này Mà phải hạ pháp chỉ Chuyện này hết sức hệ trọng Quảng tin không dám có chút sai lầm Cho ta thời gian một ngày Ta phải liên lạc với các đồng môn Ở đất liền trợ giúp Một ngày lâu quá Nửa ngày thôi Quyên bất quy nản đụ cười đầy cổ quái Tiếp tục nói Nếu trước sang mà người không mang người tới đón tưởng hợp tiên đi Ông giả ta sẽ ném hắn ra ngoài Hạn đến rạng sáng ngày mai Nửa ngày thì nửa ngày Quảng tín vừa nói vừa xoay người rời khỏi động phủ Gần đi cùng lúc hắn rời khỏi Nhọc nhầm tàm ngồi trên vai bách vô cầu hóng hứt đột nhiên lên tiếng nói Là bất tử Không phải người nghi ngờ quảng tín này chính là quản gia sao Sao giờ lại để yên thế wang tên không phải là quản gia. Quỷ bất quy hơi cười nói tiếp, đã có thể dễ dàng tìm được hắn như vậy, chúng ta đã không thù hắn hết lần này đến lần khác. Nói xong, Quỷ bất quy nhìn Tưởng Hập Tiên vẫn một mực giữ im lặng, lại tiếp. Ông già ta nói đúng chứ hả? Nhưng người kia quả thực không đơn giản, Từ Phốc không chọn ra, rồi ban cho hắn thân phận lớp chức là do lão ta bị mồ đã đến đây. Ông giả hơi dừng lại Sau đó tiếp tục đo với tường hợp tiên Sau khi quay về thay ông giả ta Chào hỏi từ phúc một câu Không thì cũng không sao Dù sao cũng chỉ là ảo thuật Chờ suốt một đêm Mặt thế trời sắp sáng Trước cửa động phủ của quy bất quy Lục tục xuất hiện mấy bóng người Bọn họ đều là những phương si Đi theo từ phúc phiêu bạt trên biển Chẳng qua nhóm phương si này Nhìn mặt hơi lạ Không phải là nhóm người đã từng gặp lúc trước. Xem ra từ phúc dường như, cô biết những người xung quanh mình không đáng tin cậy. Để đám phương sĩ này lần lượt xuất hiện trước cửa động phù của mình. Quyên bất quỳ cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn vừa ra ngoài xem náo nhiệt. Ông giả ta bắt đầu hối hận vì đã gọi quảng tin tới đây. Lần này thì hay rồi. Phương sĩ trong thiên hạ đều biết tòa động phủ này của ông giả ta hả? Ngồi miễn liếc nhìn đám phương sĩ ở bên ngoài rồi nói Cũng tốt Cũng đến lúc chuyển nhà rồi Để khi sắc trời hơi hừng sáng Đã có mấy chục phương sĩ tập trung trước cửa động Cuối cùng là quảng tín Đột nhiên xuất hiện dân đám người về đệ tử lớp trước quảng can dặn bọn họ mấy câu Rồi một mình đến trước cửa động Nói vọng vào bên trong Quỷ lao tiên sinh Quảng tín đã đến như giao hẹn Nói được một nửa Bành vào cầu đã thỏ cái đầu ra và gọi tay về phía Quảng Tín nói: "Mọi người ngươi vào đây, à những người còn lại ở bên ngoài đợi. Tổng đầu chỉ 78 người thôi, ai ngờ đến một đống, may mà chỗ chúng ta không báo cơm." Quảng tín đi theo Bạch Vô Cầu vào trong, nhìn thấy Tưởng Hập Tiên đang ngồi ủ rũ trong đại sảnh của động phủ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà Quảng Tín, rồi chỉ vào Tưởng Hập Tiên nói: "Người đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi, kia têna rồi đưa đi." Trong khi nói Quỳ Bất quỷ lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ Quảng Tín cầm lấy xem qua thấy trên đó viết Nơi này có một phương sĩ tên là tưởng hợp Tiên Được Quỳ Bất Quỳ cho phương sĩ Quảng Tín trông giữ Từ đây về sau tưởng hợp Tiên sống chết thế nào Đều thuận theo ý trời Không liên quan gì đến Quỳ Bất Quỳ Bên giao người Quỳ Bất Quỳ Bên cạnh tên ông giả Còn có một khoảng trống Thoàn nhìn là biết Để lại cho Quảng Tín ký tên Quyên bất quỳ cười tùm tìm giải thích <cười> à, Cái này ông giả ta sửa lại Theo khế ước mua bán đồ lệ năm xưa cơ ký đi Ký tên xong thì đưa người đi Quảng tin người cũng có thể Trở về phục mệnh sớm một chút Đại phương sư vẫn chưa Xoát tên tượng hợp tiên Ra khỏi phanh phương sĩ Dù có chết thì hắn vẫn là phương sĩ Đọc xong khế ước Hai đầu mày quảng tín níu thành một cục Nhờ nghĩ đến đại phương sư tử phúc Vâng đang đợi người này, hắn lại thở dài bất đắc dĩ ký tên mình vào khế ước. Giờ có thể đưa hắn đi được rồi chứ? Vợ nói, Quảng Tín vừa trả khế ước đã viết tên mình cho Quy Bất Quy. Sau đó tiếp tục nói, nếu Đại Phương Sư muốn hỏi làm thế nào, người này lại rơi vào tay Quy Bất Quy tiên sinh. Quảng Tín nên trả lời như thế nào? Để nói thế nào thì nói thế ấy, Quy Bất Quy cười khá khá. Cất khí ước đi rồi mới nói tiếp. Cứ nói là người không biết. Được rồi, à các người còn cả một chặng đường dài phía trước. Ông già ta không giữ các người ở lại ăn cơm. Còn chai ngốc, à giúp ông giả ta tiễn khách đi. Quảng tín vốn còn có ý định mời Ngô Miễn và Quy Bất quý tiễn một đoạn. Tốt nhất là đưa đến tận Bến Cảng rồi hăng đi. Nhưng dù sao hắn, cũng không phải hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn thế ông già hoàn toàn không cho mình cơ hội lên tiếng, công chỉ đành tỏ vẻ mất hứng, dẫn Tưởng Hợp Tiên rời khỏi động phủ. Bởi vì Tưởng Hợp Tiên đã bị phong ấn thuật pháp, cả Phương Sĩ Đi cùng Quang Tín kết thành một đội áp giải hắn xuống đối. Tưởng Hợp Tiên giống như biến thành người câm, mặc cho Đạp Phượng Sĩ bên cạnh có chế nhạo thế nào. Hắn cũng không nói một lời. Đạp Phượng Sĩ Quang Tín bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó. Cứ như thế, hắn cảm nhận được đại nạn của mình đã đến. Sẵn sàng thuận theo ý trời Ngoài trừ các phương sĩ đến động phủ Cùng với Quảng Tín Còn có một nhóm khoảng 30 phương sĩ Đang tập trung dưới chân núi Bọn họ đã chuẩn bị Hơn chục cốt xe ngựa đợi sẵn Thế Quảng Tín dẫn người xuống Thì sắp xêm cho các đồng môn lên xe Sau đó đoàn xe bắt đầu khởi hành tới Bến cảng của hiệu buôn tứ thủy Ở Tuyền Châu Quảng Tín đích thân dẫn theo mấy phương sĩ Canh giữ tường hợp tiên Sau khi đoàn xe khởi hành Quang Tín nói với phương sĩ phản bội này. Tôi qua ta đã phái người báo tin cho Đại Phương Sư là đã bắt được người. Có lẽ trước khi chúng ta đến Bến Cảng, lòng nhân ra ngày ấy đã hạ pháp trì mới rồi. Biết đầu người không cần phải vất vả ra khơi bái kiến Đại Phương Sư nữa. Từng hợp tiền tỏ vẻ chua xót liếc nhìn Quang Tín. Sau đó khẽ lắc đầu. Được thể hắn cũng đang bối rối. Không biết sau khi gặp Đại Phương Sư, mình có thể giữ được bí mật này hay không. Thấy tượng hợp tiên không nói gì, Quang Tín cũng không nhiều lời nữa. Hàn ra lệnh cho các phương sĩ đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ quay về bái kiến đại phương sư Tử Phúc càng sớm càng tốt. Ngay từ đầu đám phương sĩ Quang Tín đã rất cẩn thận, bọn họ hoàn toàn không có ý định vào thành nghỉ trọ. Chạy xe đến lúc trời tối, thì dừng ở đâu hạ chạy ngay tại đó. Cổ mày những người này đều là phương sĩ, đã tích cốc không cần ăn uống, xem như bất được không ít phiền phức. Bởi tôi trước khi đi ngủ Các phương sĩ sẽ bày một loại trận pháp Tương tự như quỷ đà tường Chỉ cần có người đến gần lều của bọn họ Thì sẽ bị trận pháp mê hoặc tâm trí Mà đi lòng vòng tại chỗ Nếu gặp phải ai có thể vượt qua trận pháp tiến vào khu vực hạ trại Thì người đó chắc chắn Chính là kẻ chủ mưu Đứng sau tượng hợp tiên Quang Tín và các phương sĩ còn chuẩn bị sát khí Lên hơn chờ đợi hắn Thế nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, đều không có gì bất thường xảy ra. Thế quang đường để bến cảng của hiệu buôn tứ thủy ngày càng gần, lòng cảnh giác của quảng tín cũng càng khẩn trương hơn. Hắn là người thông minh, bên đây là thời điểm dễ xảy ra chuyện nhất. Đã mắt một cái, đã chỉ còn cách bến cảng của hiệu buôn tứ thủy, 40 dặm đường. Qua một đêm nay nữa, là ngày mai có thể đến được bến cảng. Về mặt các phương si đang dựng trải chuẩn bị nghỉ ngơi, bồng điện có chút biến hóa. Người như tất cả các phương sĩ đều dừng công việc đang làm Tập trung sự chú ý về phía đường lớn Mở lúc sau Có bốn phương sĩ cưỡi khoai mã từ xa xuất hiện Mặc dù ở xa Nhưng các phương sĩ vẫn nhanh chóng nhận ra danh tính Những người đang đến Mấy người này đều là đồng môn của bọn họ Người dân đầu là một phương sĩ lớp trước quảng khác Quảng nghĩa Khoai mã đến trước đoàn xe Quảng nghe liếc mắt nhìn quảng tín Sau đó lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho tiểu đệ của mình rồi nói: "Đây là pháp chỉ của đại phương sư, giao tưởng hợp tiên cho ta, tiếp tục chấp hành sát lệnh, ngươi cùng đi lo chuyện đó đi." Quang cung kính tiếp nhận pháp chỉ mới nhất của Từ Phúc, đọc qua một lượt không phát hiện sơ hở nào, hắn nói với Quảng Nghĩa: "Sư huynh, người này có liên quan đến một chuyện cơ mật hệ trọng." Quang Tín không dám tự ý rời đi, vấn đề để ta và các sư huynh đệ đi cùng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy sư huynh đưa tưởng hợp tiên lên thuyền Bọn ta lại đi cũng không muộn Quảng tến Người muốn làm trái pháp chỉ của đại phương sư sao Quảng nghe cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp Người có thấy pháp chỉ nói là người Được ở lại tiếp tục áp giải không Quảng tến Mặc dù người và ta cũng xem như đồng môn Nhưng người thật sự nghĩ rằng Người có thể ngồi ngang hàng với ta Hay là quảng nhân sao Mấy lời này khiến Quảng Tín Không dám ngẳng đầu đôi đáp Đôi khi nhìn thấy đệ tử của Quảng Nghĩa Muốn ra tay kéo tường hợp tiên Từ chỗ mình xuống xe Quảng Tín cũng cười lạnh Đưa tay vô nhẹ vào tay phương xí kia Khi người nọ ngắt thẳng từ trên ngựa xuống Quảng Tín Người muốn tạo phản sao Quảng Nghĩa quát lên Đang định lao tới đánh nhau với Quảng Tín Vì đệ tử nhỏ nhất trong lớp trước Quảng Đột nhiên nói với hắn Quảng Nghĩa pháp chỉ này Là huynh tự tay nhận lấy từ chỗ đại phương sư hả Hay là có người nhận thay Nếu là đại phương sư đích thân giao phó Ta đây tả lỗi với quảng nghĩa sư huynh Sau đó lập tức giao tượng hợp tiên cho sư huynh xử lý Nhưng nếu là có người nhận thay quả nghĩa thoáng xứng người Hắn quay đầu nhìn phương sư đi theo sau mình Nói Mặc dù ta không tự tay nhận lấy từ chỗ đại phương sư tử phúc Để cộng không khác gì mấy Hạ nguyên thu Người nói đi Đại Phương Sư đích thân ra pháp chỉ cho người như thế nào? Phương Sư tên Hạ Nguyên Thu Đáp lại một tiếng rồi nói Là Đại Phương Sư phái người đưa ta đến bên cạnh lao nhân ra ngày ấy Ta tận mắt nhìn Đại Phương Sư viết pháp chỉ Giả dối Hai người quảng nghĩa quảng tín đồng thời nói với Hạ Nguyên Thu quả nghe xa sầm nét mặt nói với Phương Sư nhỏ Không ngờ ngơi, lại dám lừa dối ta Phương sĩ Hạ Nguyên Thu lùi lại một bước Có chút mờ mịt khó hiểu nói. Ta làm sao lại dám lừa dối quả Nghĩa Sư Huynh? Nếu không tin, cả người có thể đi hỏi triệu lý Sư Huynh. Trình hắn đã dẫn ta đến chỗ hải nhãn, Tận mắt chứng kiến Đại Phương Sư tự tay viết pháp trì. có dám nói? quả Nghĩa thét lên, Trực tiêm thi triển thuật pháp, Đánh hạ nguyên thù ngát xuống ngựa. Sau đó phóng ấn thuật pháp của đối phương, Đồng thời nói tiếp. có dám ăn nói bậy bạ, Bôi nhỏ Đại Phương Sư một lần nữa. Ta sẽ đưa ngươi nhập luân hồi ngay lập tức." Đại phương sư Tử Phúc ra theo mấy thần thức canh giữ Hải Nhãn, để tránh bị quấy nhiễu, ngoài trừ một số ít lần diễn ra sự kiện đặc biệt, còn lại chỉ có mấy đệ tử thân cận như Quảng Nghĩa và Quảng Tín mới có thể đi vào khu vực gần Hải Nhãn, các đệ tử còn lại đều không được phép đến gần. Mà phương sĩ Hàn Nguyên Thu này giờ vào trí tưởng tượng của mình, kể lại chuyện được đại phương sư Tử Phúc triệu kiến, Nào ngờ ngay cả người như Quảng Nghĩa hay Quảng Tín Muốn gặp Đại Phương Sư Cũng chỉ có thể đến một địa điểm đã được chỉ định Ở gần Hải Nhãn Sau đó Tử Phúc hoặc một trong số các thần thức Sẽ đến sai bảo bọn họ phải làm gì Cho dù hai người Quảng Nghĩa Quảng Tín không ở bên cạnh Tử Phúc về Đại Phương Sư này Cũng sẽ không sai người đưa hạng nguyên thu Đến Hải Nhãn Bởi một khi con nhân tố bên ngoài nào đó Ảnh hưởng đến khí mạch của Hải Nhãn Thì sẽ là vấn đề lớn Sau khi đánh Hạ Nguyên Thu ngã xuống đất, Quảng Nghe có chút ngợn ngùng, nên Quảng Tin nói. Gần đây ta không ở bên cạnh Đại Phương Sư, bị Hạ Nguyên Thu này nắm được sơ hở, xem ra hắn là nội ứng của tượng hợp tiên bên cạnh Đại Phương Sư. Tượng hợp tiên, giờ ngơi còn gì để nói nữa không? Tượng hợp tiên ngồi trong xe ngựa, chỉ lướt nhìn Hạ Nguyên Thu, đang nằm dưới đất một cái, khe thở dài, sau đó hắn nhắm mắt lại, không để ý tới những người khác. Thấy tưởng hợp tiên nhắm mắt không đáp Quảng Nghiê biết người này Có tầm quan trọng đặc biệt Lập tức quay đầu nhìn Quảng Tín nói Nếu ta đã đến rồi Thì không phải lo những cây khác Lần này ta sẽ bảo vệ người Áp giải tưởng hợp tiên trở về Lộc Trường Hắn và Hàn Trung Tiên Đã thoát được một lần Lần này nhất định phải cẩn thận Quảng nghe nói xong Quảng Tín lại câu mày Sau đó lắc đầu nói Đã tạo ý tốt của sư huynh Nhưng quảng tín vẫn định một mình Đưa tượng hợp tiên đi gặp đại phương sư Sư huynh xin chớ hiểu lầm Chỉ là thủ đoàn của hạng nguyên thu này Quá vụng về Do rằng vừa hỏi đã thấy ngay sơ hở Thế mà hắn vẫn dám khoe khoang trước mặt hai chúng ta Nói vậy Bên trong nhất định còn có âm mưu khác Kẻ chủ mưu đứng sau tượng hợp tiên Rất giỏi sử dụng liên hoàn kế Hắn đưa sư huynh đến chỗ ta Nhất định là có mục đích khác Ngàn vận lần đừng để mắc câu Trong các đệ tử lớp trước Quảng, không có ai ngu ngốc. Quảng nghĩa hiểu do lý lẽ mà Quảng tin đưa ra. Như lại ngày đó, bản thân mình bị nhốt trong trận pháp. bây giờ trong lòng hắn vẫn có chút bất an. Quảng nghe không muốn lại lần nữa, rơi vào trận pháp, không nhìn thấy điểm cuối kia. Liền cũng tiếp lời Quảng tin nói. Ta vốn là bị lừa tới đây. Nếu đã không cần giúp đỡ, vài người hay cẩn thận. Để ta cho người một kiến nghỉ, để có biến cố gì xảy ra. Thả để tưởng hợp tiên nhập luân hồi trước cô không thể để hắn trốn thoát lần nữa Nói xong Quả nghe liếc nhìn hạng Nguyên Thu Đang nằm dưới đất Lại tiếp tục nói với Quảng Tín Thế này đi Ta không đi theo người Nếu xe đi phía trước dọn đường Chúng ta duy trì khoảng cách mời dặm Nếu phía người xảy ra chuyện gì Chỉ cần bắn cầu lửa lên trời Ta có thể chạy tới tiếp viện ngay lập tức Như vậy cho dù Cả đứng sau tưởng hợp tiên Có muốn lợi dụng ta giờ thủ đoạn gì vô dụng quảng tín câu khôngghi được nếu mình chỉ cách quảng Nghghiêm mời dặm thì có thể xảy ra chuyện gì thế là liền c cùngảng Nghghi thống nhất kế hoạch gian cách mời dặm phối hợp lẫn nhau để bên mình xảy ra chuyện gì thì sẽ lập tức phóng cầu lửa cầu cứu còn đâu bên quảnghé có chuyện gì Hà xe bắn ba quả cầu lửa liên tiếp báo hiệu cho quảng tín dẫn tưởng hợp tiên nhanh chóng r đi sau khi bàn bạc xong xuôi Quảng Nghĩa để lại ngựa cho đám phương sĩ Quảng Tín Lại thống nhất ám hiểu Rồi mới dẫn theo hai phương sĩ còn lại Thi triển đồn pháp đi trước 10 dặm Để lại hạng nguyên thu Đã bị khống chế cho Quảng Tín Bố trí lên một cấu xe ngựa Còn phương sĩ chuyên môn chầm giữ Tính thời gian Quảng Nghĩa đã cách xa 10 dặm Lúc này Quảng Tín mới ra lệnh cho đoàn xe Tiến về phía trước Sau khi trở lại trong xe ngựa Hạ nói với tưởng hợp tiên Vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần Đừng nghe đến chuyện Người kia sẽ đến cứu ngươi Ngày mai lên thuyền rồi Cho dù hắn có bản lĩnh thông tiên Thì cũng không thể cứu ngươi ra được Cứu được thì lại thế nào Tường hợp tiền rốt cuộc Cũng mở mắt ra Nên Quảng tin nói Giống như lời quy bất quy đã nói Bề đầu vẫn chỉ là ảo thuật Người là do ảo thuật biến thành quả nghĩa Cũng do ảo thuật biến thành đã không chừng ngay cả ta Cũng là ảo thuật Tưởng hợp tiên nói mà vẻ mặt tràn đầy dối rắm đã đến câu cuối cùng, gần sành trên cổ hắn đã lộ hết ra. Hắn quay đầu nhìn quảng tin nói, Có phải hiện giờ, ta vẫn đang ở trong động phủ của ông giả kia không? Cả người vẫn muốn dùng ảo thuật. Chương kiến tưởng hợp tiên có chút cuồng loạn, quảng tín khẽ cao mày. Hắn đưa tay vướt nhẹ một cái lên mặt phương sĩ, đã mất bình tĩnh. Khi quảng tín nhấc tay ra, tưởng hợp tiên đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu thấy Tưởng Hợp Tiên đang ngủ say, Quang Tín khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói: Quỷ bất quy đã làm gì hắn vậy? Có thể hù dọa một người thành như vậy? Ảo thuật, rốt cuộc Tưởng Hợp Tiên đã trải qua ảo ảnh gì? Lại đi thêm mười mấy dặm, sắc trời bắt đầu tối dần. Quang Tín ra lệnh cho xe dừng lại, Dương Liêu chuẩn bị cắm trại tại chỗ, chỉ cần qua đợt đêm nay, ngày mai lên được thuyền là sẽ không phải thấp thỏm đề phòng như vậy nữa. Nhưng ngày lúc này, các phương sĩ mới phát hiện mặt đất quanh đây vô cùng lầy lội, không tìm được nơi nào có thể hạ trại. Mặc dù các phương sĩ có thể chịu đựng một đêm, nghề tạm trên xe ngựa, nhưng ngày mai là đến Tuyền châu rồi. nhà có kẻ nào lợi dụng lúc bọn họ đang trong trạng thái mệt mỏi, thì đúng là mất nhiều hơn được. Cùng ai lúc này, lại trông thấy gần đó có một tòa thành không lớn không nhỏ. Lúc này, linh gác cổng đang hô hào dân chúng ở xung quanh. Nhanh chóng ra vào thành Hơn nửa canh giờ nữa Cồng thành sẽ đóng lại Để lúc đó Đam người quảng tín thật sự Sẽ phải qua đêm trong vũng bùn Cho dù kẻ đứng sau tượng hợp tiên Có lợi hại đến đâu Cũng sẽ không tính được tôi nay Bọn họ sẽ di chuyển vào thành Quảng tín lập tức ra lệnh Những lúc cổng thành còn mở Nhanh chóng vào trong tìm một quán trọ rộng lớn Nghỉ qua đêm Đợi đến sang mai Xe xuất phát đi một mạch Thẳng đến bến cảng tuyển châu Khi vào thành Quảng Tín còn cẩn thận phách phương sĩ si đi thông báo cho Quảng nghĩa rằng Tối nay họ sẽ ở lại trong thành Bảo vệ sư huynh này nghỉ chân ở quanh khu vực thành Nếu có chuyện gì xảy ra Cũng tiện hỗ trợ lẫn nhau Đoàn xe của Quảng Tín Tiến vào trong thành Ngay trước khi cổng thành chuẩn bị đóng lại Sau đó bảo hết một quán trọ lớn nhất Làm chỗ nghỉ ngơi Quảng Tín chia các phương sĩ thành 3 ca Thành phiên nhau canh giữ tưởng hợp tiên Vẫn đang ngủ say Đã là đêm cuối cùng trước khi ra khơi gia đình không được để xảy ra biến cố gì Trước đợi đêm không có gì bất thường xảy ra Mà thầy đã sắp qua giờ tí Chỉ cần chịu đường thêm hai canh giờ nữa Là trời sẽ sáng Phương xích si canh gác ngoài cửa đồn nhiên hô lớn Cầu lửa Quảng nghệ sư huynh báo hiệu Cùng lúc một câu hô lên Cờ phòng nghỉ của Quảng Tín cũng bật mở Phương sĩ tóc bạc ở bên trong cửa Để thấy phía tây có ba quả cầu lửa bay lên cao Trong lúc đám người Phương sĩ nơm nớ nớp nớ lo sợ Trong không khí đột nhiên chuyển đến giọng nói của Quảng Nghĩa Cái này không phải ta Có kẻ mượn tay ta làm loạn Là ta phóng cầu lửa Lông này Một giọng Quảng Nghĩa khác cũng văng lên Giọng nói này có chút giận dữ Cả người đừng để bị lửa Người này đang giả giọng ta Ngoài thành có người đang điều khiển yêu thú Ta đã giết hai con yêu thú rồi cả người phải cẩn thận Lâu này Giọng nói đầu tiên lại văng lên là kẻ nào Lại dám đóng giả quảng nghĩa Làm gì có yêu thú nào Quảng tín Người hay cẩn thận Người này giả thân giả quỷ mơ dụ các người rời đi Cẩn thận hắn phục kích giữa đường Giọng quảng nghĩa này còn chưa dứt Phía cổng thành đột nhiên truyền đến Một tiếng động lớn Sau đó Là một loạt tiếng trống dồn dập văng lên Có yêu quái Hồng Tây có yêu quái tấn công vào thành Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Quảng tín. Người bây giờ đắt tin chưa? Lông này. Một trong hai giọng quảng nghĩa tiếp tục nói. Không có yêu quái. Có người đang làm loạn. Phương di giả. Thuận thiên tác thành nhất đại thánh chủ. Ngày thiên khả vi thành tiên đắc đảo. Quảng tín. Người nên tin ai? Chưa đợi quảng tín trả lời. Giọng quảng nghĩa thứ hai. Ta đọc câu ám hiệu tiếp theo, sau đó lại nói tiếp. Ta đã đẩy lùi yêu quái ở cổng Tây rồi. Dù lùi hay ở lại, người tự quyết định. Ám hiệu của Quảng Nghĩa và Quảng Tín là đạo đức kinh, cộng với kinh văn của phương sĩ. Hai câu này không có bất kỳ liên hệ nào với nhau, bất kể là ai cũng không thể liên kết chúng lại. Nhưng hiện giờ, hai giọng nói của Quảng Nghĩa, mỗi người nói ra một câu, khiến Quảng Tín nghe thấy mà không khỏi run dậy. Bản thân hắn đã không thể phân biệt được Giọng nào là thật Giọng nào là giả Đúng lúc này Lại có một hồi trống nữa vang lên Từ cổng phía đông Theo sau Là tiếng quân lính gân cổ gạo thép Cổng đồng có yêu quái tấn công thành Mọi người chạy được Thì chạy ngay đi Theo một tiếng nổ mạnh vang lên Lại có tiếng hồ hoán Cổng đồng sập rồi Quay vật vào thành rồi Chạy đi Ngày đến đây Quảng tin đưa mắt ra hiểu Với hai phương sĩ ở bên cạnh Hai phương si lập tức lao ra khỏi quán trọ như tia chớp. Chia ra một đông một tay, ngành chóng di chuyển về hai phía cổng thành. Chỉ cần phát hiện cổng thành có điều gì đó bất thường sẽ lập tức báo động cho Quảng Tín. Thế đường Quảng Tín đợi mãi và không thấy hai phương si này quay lại. Mà hai giọng quảng nghĩa thì vẫn đang cái có không ngừng, khiến Quảng Tín không biết phải làm sao. Hai phương si đều phải ra ngoài kiểm tra như thế, đã bốc hơi khỏi mặt đất. Lo sợ mình chúng phải kế điều hồn ly sơn, Quang không dám đích thân đi xem thử. Lúc này hắn chỉ có thể tập trung tất cả các phương sĩ lại vây quanh mình và tưởng hợp tiên. Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng không đến nỗi chờ tay không kịp. Đây cũng là ảo thuật sao? Tưởng hợp tiên cũng bị âm thanh bên ngoài đánh thức. Sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của dân chúng và tiếng cái vã dỡ hai người quả nghĩa, nói tiếp. Tờ Lâu đang nghe nói, Ảo thuật của ngô miễn Là do đại phương sư đích thân truyền thụ Quả là danh bất hư truyền Nếu mà thi truyền liên tiếp hai lần Tưởng như vậy Là có thể moi được gì từ miệng ta sao Quảng tín không còn lòng dạ nào Trành cãi với tưởng hợp tiên Ngày lúc hắn đang định thi pháp thêm lần nữa Khiến người này ngủ tiếp đi Đột nhiên nhìn thấy phía đông Bay lên một quả cầu lửa Cầu lửa này khác hẳn với cầu lửa trước đó Quả cầu lửa to bằng đầu người Bay lên không trung rồi đột nhiên đầu tông thành vô số đúng lửa nhỏ Nhìn từ xa trông khá là đẹp mắt đầu lúc quảng tín cho rằng phía đông Thật sự có yêu quái sông vào Lại bất ngờ điền thấy thành tây Cùng có một quả cầu lửa bay lên Sau đó cũng đổ tông thành vô số tia lửa rực rỡ Rồi mới từ từ biến mất Ngay sau đó Phía nam và phía bắc Cùng lần lượt trông thấy phá hoa Rồi khắp nơi trong huyện thành Để có phá hoa đổ tung Để thấy phao hoa ngập trời Trên mặt quảng tín đã không còn nhìn thấy Chút tươi cười nào nữa Hắn do dự một lát Rồi nói với các phương si xung quanh Đêm nay mọi người phải cẩn thận Lát nữa nếu xảy ra chuyện gì Không thể khống chết được Giết tưởng hợp tiên trước Quảng nghe sư huynh nói đúng Không thể để hắn thoát như vậy được Trong khi nói Quảng tín đang rút pháp khí trường kiếm của mình ra Dùng tay vuốt qua chuôi kiếm Sau đó một thanh trường kiếm biến thành hai Có pháp khí trong tay Dung khí của Quảng Tín tăng lên không ít Hắn thờ dài một hơi rồi lại nói Đêm này dù có xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng sẽ cố thủ ở đây Chút bánh khoe này Chỉ có hiệu quả trong đêm tối Chỉ cần trời sáng là sẽ không che giấu được Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng không cần quan tâm Giờ khác này bất động là tốt nhất Thầy Quảng Tín đã lôi pháp khí ra Các phương sĩ cũng lần lượt lấy pháp khí của mình Chỉ là pháp khí của bọn họ tạm thời Không có đất dụng võ Vẫn tưởng Quảng Nghĩa sẽ tới hỗ trợ Nhưng mà chẳng nhất bản thân hắn không tới Ngay cả giọng Quảng Nghĩa đang tranh cãi Cũng đồng thời biến mất cầu lúc giọng Quảng Nghĩa biến mất Tưởng là hét kêu cứu của quan binh Và người dân trong thành cũng im bặt Lấy quán trọ làm trung tâm Toàn bộ huyện thành dần dần trở nên yên tĩnh như chết Quảng tin bảo phương sĩ bên cạnh Đi tìm chủ quán trò Người nọ đi một vòng đã quay lại đi lại không mang về được tin tốt nào Ta đã tìm khắp quán trò Mà không thấy ông chủ đâu Cũng không thấy kế toán hay tiểu nhị Không chỉ quán trò Mà người dân trong cả tòa thành Đều biên mất không thấy đâu Quảng tín lại phải người đi tìm kiếm Những vùng dân cư lân cận Cũng không nhìn thấy một người nào Sự im lặng chết chóc thế này khi người ta cảm thấy đáng sợ hơn không khí ồn ào hốn loạn ban nãy L này một ship bên cạnh Quảng Ti nói hay là đi mời mấy ngày ngô miễn quý bất quý đến giúp một tay chúng ta cơn điều vậy cũng không phải là cách không biết còn trụ được bao lâu nữa hiện giờ chết đất liền công chỉ có hai người bọn họ có thể đến giúp chúng ta có thể ghi đến thì người kia cũng sẽ ghi đếnảng tin khe lắc đầu rồi tiếp tục nói Còn hơn một canh giờ nữa trời sẽ sáng Chút trò siết này Đến sáng là xe vô dụng Hắn bức ép chúng ta lâu như vậy Nhưng lại không tấn công là không chừng Chính là để ép chúng ta Đi tìm hai người bọn họ Nói đến đây Quảng tin hít sâu một hơi Lấy lại bình tĩnh Rồi nói tiếp Đợi đến khi trời sáng rồi tinh tiếp Giờ xem ra Chưa chắc hắn đã có thể tấn công vào Chỉ bây giờ chút thủ đoạn giả thân giả quỷ Để khích lệ phe mình, Quang Tín dẫn tất cả các phương sĩ ra khỏi phòng chờ, đứng trong sân đích thân thi triển thuật pháp, phóng ra một quả cầu lửa to hơn trưởng vào trong không trung. Quả cầu lửa bay lên cao, rồi từ từ rơi xuống, chiếu rọi hơn đượt huyện thành sáng như ban ngày. Lúc sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Quang Tín. Người đến thay bà lại là Quả Nghĩa, vừa mới làm ẩm ý một hồi. Tiết thể dáng vẻ căng thẳng của đám người Quang Tín. Quảng Nghĩa lại lướt nhìn hai phương sĩ tưởng hợp tiên và hạ Nguyên Thu đang đứng cạnh sư để lấp trước quảng của mình sang nhận hai người họ không được ai cứu đi rồi mới thở phào nhẹ nhóm có điều trên mặt Quảng Nghĩa đồ niên xuất hiện biểu cảm kỳ lạ như thể vừa bị thứ gì đó làm giật mình nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại báo hiệu cho ta nó đến đây Quảng Nghĩa khựng lại đồ niên đưa ra phải nói ám hiểu Mới bổ sung một câu Thường thiện nhược thủy Thủy thiện lợi vạn Vật nhị bất tranh Ta đã đọc xong ám hiểu Quảng tín Đến lượt ngươi Hai giọng nói vừa rồi Đều không phải sư huynh sao Lâu này Quảng tín mới hiểu ra Hàn hi sâu một hơi Kể lại chuyện vừa xảy ra Cho quảng nghĩa sư huynh Nào ngờ quảng nghĩa thế mà lại Không hề tỏ ra kinh ngạc Hàn quan sát trên dưới quảng tín một lượt Rồi nói tiếp Người vân chưa đọc ám hiệu. Làm sao ta biết ngươi? Có phải là kẻ chủ mưu kia biến thành hay không? Đọc ám hiệu. Phương sĩ giả. Thuần thiên tắc thành nhất đại thánh chủ. Ngịch thiên khả vị thành tiên đắc đảo. quả tín bất đắc dĩ đọc một câu. Tiếp tục nói với quảng nghĩa. Người kia đã biết về ám hiệu rồi. Hai quả nghĩa giả. Mỗi người một câu. Ta còn tưởng một trong hai người là sư huynh cơ. Lúc Sư Huỳnh đi vào thành Có người nào khác ở trong thành này không? Quảng Tín Người vẫn chưa nhận ra sao Nơi này không phải là tòa thành Mà các người vừa đi vào quả Nghe lương nhìn Quảng Tín rồi nói tiếp Bây giờ chúng ta Đều đang ở trong trận pháp Mặc dù trận pháp này Không bằng trận pháp đã đốt ta lúc trước Đều vẫn là cùng một kiểu Để vô duyên vô cớ đưa chúng ta vào bên trong Để cầu may trận pháp này Có quá nhiều sơ hở Vẫn có thể thoát ra được Chỉ cần đợi đến khi trời sáng Trận pháp sẽ biến mất Lúc trước Quảng Nghĩa đã từng bị trận pháp tương tự Lại còn đáng sợ hơn giam cầm Cho nên sau khi đến chỗ Quảng Tín Hắn lập tức có cảm giác Rất giống với lần bị lọt vào trận pháp trước đó Cùng may Quảng Nghĩa Lại rất nhanh phát giác ra trận pháp này Không quá tương đồng Uy lừng yếu đến mức Mình có thể thoát ra bất cứ lúc nào Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Ta hiểu rồi Sau khi bước vào sân viện Thì bọn ta mới bị mắc kẹt trong trận pháp Ở đây không có người ngoài Trong khi nói Quảng tín liêng nhìn hạng Nguyên Thu Đang lần vào giữa đám người Nói với hắn Cái này là người làm sao Ngay từ đầu người tự chui mình vào lưới Chỉ để nhốt bọn ta vào trong trận pháp Hết chương 90 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Phần này phải nói là Một cuộc đấu trí rất hay Giữa những người thông minh với nhau Hết quỷ bất quỷ ngô miễn Rồi đến Quảng Tín Cái ẩn phía sau Chúng ta vẫn chưa biết là ai Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe những diễn biến tiếp theo và kỳ sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại